Nữ hoàng Ai Cập Tập 27 Âm mưu của quan tư tế Tại Babylon Ragasu vui vẻ nói với Omri Ai Cập là một quốc gia giàu đẹp Với tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú Từ lâu ta đã hằng mong chinh phục Nay được nữ hoàng asisu tiếp sức Thì còn gì bằng Omri nói Chinh phục được Ai Cập Babylon của chúng ta sẽ trở thành siêu cường mạnh nhất khu vực Ragasu hào hứng Cầm ly rượu lên uống và nói Khanh nói đúng Mong sao ước mơ của ta sớm thành sự thật Omri nói Chắc chắn rồi Tô Bệ Hạ Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta Không nên bỏ qua Ragasu ra hiệu cho Omri tới gần và nói Omri, ta dặn thêm ngươi điều này Kế hoạch thôn tính Ai Cập Phải được tuyệt đối giữ bí mật Ragasu nhìn về phía hộ cung và nói Đối với Asisu cũng phải cẩn thận Ta chưa hoàn toàn tin cô ta thật lòng đâu Omri nói Vâng Với người đàn bà cháu trở đang tâm bán rẻ cả tổ quốc và em trai mình, Bè Hà cần phải đề phòng chớ quá tin dùng. Ở hậu cung, tâm trạng A Sư rối bời, sự việc đã đi quá xa, mình không thể dừng lại được nữa. Nghe tiếng động sau bức rèm, A Sư hỏi: "Ai? Ai đó?" Gan Du bước ra, A Sư nói: "Gan Du, thì ra là ông à?" Gan Du hớt hải nói: "Vâng, tôi đây ạ." A Sư nổi nóng tại sao ông dám vào phòng của ta ganju quỳ và nói xin lỗi lệnh bà tôi đã nghe tất cả ganju nhớ lại lời cha mình là Rimsim đã nói ở thần điện bà ta sẽ gây ra chiến tranh máu sẽ đổ dân tình sẽ nheo nhóc chỉ vì bà ta ganju toát mồ hôi nhìn asisu và nói lẽ nào cha ta nói đúng lệnh bà đang xúi dục hoàng thượng ra gây chiến với ai cập ư ganju cúi đầu van xin asisu tôi van xin lệnh bà hãy dừng ngay kế hoạch dại dột ấy nếu không babylon sẽ rơi vào thảm họa a sư sững sốt buông ta ra, Ganyu buông ra ganju vẫn ôm chân a sư và nói lệnh bà hãy thương lấy dân chúng hai nước vì lòng nhân đạo có tiếng cung nữ báo hoàng thượng giá lâm vạn vạn tuế ari vô cùng lo lắng nói bấm lệnh bà hoàng đế ragasu đã đến a sư gấp gáp không biết phải làm sao Làm gì với tên phá đám Ganyu này bây giờ? A Ashisu vội la lên Có thích khách, có thích khách Hoàng thượng ơi, cứu em với Ragasu ở ngoài nghe thấy vậy thì chạy vào Cái gì? Kẻ nào dám cả gan? A Ashisu thấy Ragasu vào Thì vội vàng chạy tới ôm lấy và nói Cứu thiếp với, hu hu Ragasu nhìn ganju và nói Đồ khốn, Ganyu Mi vào phòng riêng của Hoàng Phi ta làm gì? A Ashisu vẫn ôm Ragasu Khóc và nói Hu hu hu Bệ hạ ơi hắn dở cho tán tỉnh thần thiếp đấy Ragasu nghe vậy thì nổi điên Khốn kiếp Mi cả gan làm chuyện đó à Tội thật đáng chết Gan du toát mồ hôi nói Ơ bẩm bệ hạ Ragasu vung kiếm lên và nói Tội mi đã rõ rành rành Còn bẩm thưa gì nữa Ta sẽ đích thân xử mi Gan du nói ối xin bệ hạ tha tội Thần vô tội mà Ragasu xuống tay Chết đi Và Gan rơi từ lầu cao xuống đất. Á! Trong thần điện, Rim Sim hỏi: chuyện gì ở mỹ ngoài kia thế? Một quan tư tế nói: ngài để tôi ra xem. Ngay khi đó, quân lính chạy vào báo: nguy rồi nguy rồi! Bẩm quan đại thần Rim Sim, có tin chẳng lành. Rim Sim hỏi: tin gì vậy? Quân lính đưa Gan du đang bị thương rất nặng vào. Rim Sim nhìn thấy: ôi, Gan du, con trai ta, nó làm sao thế? Rim Sim vội chạy tới bên Gan Yu Gan Yu, ai đã hại con ta thế Tính lại con ơi Nói cho cha biết đi, kẻ nào đã hại con Gan Yu thèo thào Yếu ớt nói Cha ơi, con đã sai lầm vì không tin lời cha A Sư, bà ta đúng là Một con rắn độc chuyên hại người Quân lính chạy vào Báo với Rim Sim Bẩm ngài, theo tin từ triều đình Thì công tử Gan du đã bị chính tay hoàng thượng trị tội Rim Sim hỏi Con ta tội gì Quân lính nói, bấm, nghe nói công tử đã đột nhập vào phòng riêng của Hoàng Phi A-si-sư, định tán tỉnh. Thế là bà ta la toán lên. du yếu ớt nói, nói láo, không phải thế, bà ta đã vu an cho con. Thật sự hoàn toàn không phải vậy, con chỉ muốn khuyên can bà ta, ngừng ngay kế hoạch gây chiến. Bà ta đã không nghe con, cao giọng vu khống. Cha ơi, con đã bị hại, bởi con rắn độc ấy. Nói rồi, du tắt thở. Rim Sim bàng hoàng, ôi trời, Gan Du, con trai yêu quý của ta, sao con chết thảm thế này? Rim Sim vô cùng đau khổ, ôm lấy Gan Du và gào khóc, cũng bởi tâm hồn con quá trong sáng, dễ tin người qua cái vỏ bề ngoài đẹp đẽ, phải chi con nghe lời cha thì đâu đến nỗi. Quân lính nói với Rim Sim, quan đại thần hãy mau trốn đi, hoàng thượng đến đấy, có cả quân đội nữa. Rim Sim đau đớn nói, dòng họ nhà ta đến lúc mạt rồi. Rimsim đứng trước tượng thần Man-đốc và nói Thần Man-đốc, hãy chứng giám cho kẻ bề tôi này Ba đời dòng họ Rimsim đã trung thành phục vụ cho triều đình Babylon Chưa một lần bị tai tiếng Thế mà hôm nay xảy ra cớ sự a sư con rắn độc đến từ Ai Cập Từ nay ta sẽ không đợi trời chung với Mi. Thề có thần Man-đốc làm chứng Ta sẽ giết Mi trả thù cho con trai ta Vì mối thù, ta sẵn sàng từ bỏ chức quan đại thần Chấp nhận làm kẻ phản quốc lưu vong. Quân lính nói xin ngài nhanh lên cho Hãy mau trốn đi Rimsim nói với quân lính của mình Các ngươi hãy theo ta về vùng núi Yaguroth Quân lính nói Tôn lệnh đại quan Xin thề trung thành với ngài đến chết Trong khi đó Caron và sư đã về đến Tanisu thuộc hạ Ai Cập Dân chúng đang chèo thuyền Và vui vẻ nói với nhau Hoàng phi Caron trở về rồi các bà ơi Biết rồi mừng Hoàng phi bình an Chúng ta đem lễ vật đến chúc mừng Hoàng phi đây Men sư nhìn ra ngoài và nói: Hãy nhìn xem, dân kinh thành kéo đến đông quá. Nữ quan cũng nhìn những người dân và nói: Vâng ạ, họ đang rất phấn khích khi biết vị nữ thần của họ đã tai qua nạn khỏi. Men Phu sư nói: Toàn dân Ai cập đều mong muốn hòa bình, căm ghét chiến tranh. mini đáp: Đúng thế ạ. Men Phu sư nói: Nhưng bọn Ragasu có chịu để yên cho ta đâu? Lúc nào chúng cũng lăm le xâm chiếm Ai cập, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta buộc lòng phải củng cố quân đội, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu lấn chiếm của kẻ địch. Minie nói, thần hoàn toàn đồng ý với bệ hạ. Các quan nói, củng cố quân đội là việc làm cấp bách nhất. Các quan nói với nhau, đáng tiếc là nữ hoàng Asisu lại tiếp tay với quân địch. Bà Asisu tệ quá các ông nhỉ? Ừ, không ngờ bà ấy lại rắp tâm liên minh với kẻ thù chống lại dân tộc. Lòng dạ độc ác của bà ta ai cũng biết, thế mà Hoàng Phi Caron cứ bênh vực. Men Phu sư nói: Ta muốn tung một đội trinh sát đặc nhiệm vào Babylon để thăm dò các kế hoạch quân sự của Babylon. Các quan nói: Vâng, chúng thần sẽ cho triển khai ngay việc ấy. Một vị quan vào tâu, tâu bệ hạ, chúng thần đã hoàn tất các bản đồ quân sự vùng biên giới phía Bắc. Men Phu sư nói: Tốt lắm. Men Phu sư và các quan nghe tiếng tung hô, hoàng phi vạn vạn tuế. Men Phu sư vô cùng vui mừng, Caron nàng đã bình phục. Người dân nói với Caron, xin Hoàng phi nhận lễ vật. Đây là nho tươi chúng thần trồng đấy ạ. Caron tới và nói, kính chào Hoàng thượng và các chư khanh văn võ. Men Phu sư nói, chào nàng. Các quan nói, lệnh bà Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Men Phu sư dặn các quan, các khanh nghe ta dặn, không được để Hoàng phi ta bận tâm lo lắng. Trước mặt nàng không ai được nói đến đề tài chiến tranh, rõ chưa? mini đáp, dạ. Caron đang vui vẻ tiếp người dân. Men Phu Sư ngắm nhìn Caron và nghĩ, Tội nghiệp Caron, nàng đã phải chịu nhiều gian khổ suốt 2 tháng bị giam cầm ở Babylon. Ta muốn nàng được hoàn toàn thanh thản. Người dân vui vẻ nói với Caron, Mời Hoàng Phi dùng trái cây vườn nhà chúng em. Xin mời, chúng em vừa hái sáng nay để kịp dân Hoàng Phi dùng điểm tâm đấy. Caron nói, Ôi, ngon quá, cảm ơn các cô. Một cậu bé đưa trái cây tới cho Caron và nói, Kính mời cô ăn cho khỏe Caron nhìn cậu bé và nói Cảm ơn bé Cậu bé nói cô ăn đi Caron vui vẻ nhận lấy và nói Bé ăn với cô nhé Caron vui vẻ vô tư Cầm trái cây lên cắn rốt Una sư thấy vậy thì hoảng hốt Coi kìa lệnh bà Caron hoảng hốt vội nhớ ra Mình quên bén đi mất Là Hoàng Phi phải ý tứ Ăn uống cho nhỏ nhẹ chứ ai lại Ruka thấy vậy phải bật cười Hi hi Chú bé nói mời cô dùng thay mà. Caron nghĩ ngon quá Và nói cảm ơn Caron nghe thấy ồn ào Và quân lính Ai Cập nói Mời các ông đi cho Hoàng Phi chúng tôi không tiếp khách nước ngoài tại đây Có gì xin mời đến gặp quan phụ trách vào giờ thiết triều Những người nước ngoài nói Các ông làm ơn Chúng tôi là sứ giả nước Minoa Rất cần gặp bà Hoàng Phi Xin hãy yên tâm Chúng tôi không phải hạng bất hảo đâu Mà là những người khốn khổ Cầu xin sự giúp đỡ của Hoàng Phi Caron Đúng thế Chỉ có Hoàng Phi Caron mới giúp được chúng tôi Quân lính Ai Cập đáp Không được, đây là khu vực cấm Các ông thông cảm cho Caron nghĩ minoa là một vương quốc Cổ đại bé nhỏ gần địa Trung Hải Quân lính Ai Cập vẫn nói vả lại Hoàng Phi Caron đang dưỡng bệnh Không thể tiếp khách Những người nước ngoài nói Chúng tôi van xin các ngài mà Carol nghĩ sứ giả Minoa cần gặp ta có chuyện gì nhỉ? Carol chạy đi và nói để ta đi gặp họ xem. Unasu vội vàng chạy ra cả lại không được đâu lệnh bà. Bọn chúng có thể là thích khách cần phải tránh xa. Carol nói ta trông họ có vẻ thành thật. Unasu nói không thể tin ai được đâu ạ Carol nói Unasu đừng cản ta nữa hãy mời họ vào đây. Ta ra lệnh cho khanh đấy. Người nước ngoài vào và quỳ xuống nói. đòi ơn nữ thần sông ni đã cho chúng tôi tiếp kiến từ lâu chúng tôi đã nghe nói rất nhiều về lệnh bà caro nói mời sứ giả đứng lên có chuyện gì cứ nói đừng ngại đoàn sứ giả vẫn quỳ và cung kính nói lệnh bà đã từng cứu sống hoàng đế men vui sư khi người bị rắn độc cắn lệnh bà còn biến hóa nước độc thành trong lành giúp từ nhân thoát cảnh chết khát ngoài ra lệnh bà còn lập bao chiến công hiển hách nay vị quốc vương của chúng thần vừa lâm trọng bệnh Các thầy thuốc giỏi trong cả nước đều đã bỏ tay trước căn bệnh lạ. Tình thế ngặt nghèo khiến chúng tôi không còn cách nào khác. Liều đến đây phiền Hoàng Phi ra tay cứu quốc vương chúng tôi thoát khỏi tay thần chết. Carol nghe xong thì nói, Ơ, tôi rất cảm thông với các ông, nhưng tôi không phải là bác sĩ hoặc thầy thuốc gì cả. Tôi không biết chữa bệnh, các ông nhờ nhầm người rồi. Đoàn sứ giả vẫn nói, Xin lệnh bà đừng quá khiêm tốn, tìm cách thoái thác. Chúng tôi biết bà có rất nhiều phép lạ. Carol nghĩ, ôi trời, thiên hạ đồn đại ác quá, ta chỉ là một cô gái rất tầm thường, làm gì có phép thuật. Men phui sư bước xuống bậc thang và nói, này sứ giả. Carol nhìn thấy Men Phu sư thì nói, ơ kìa. Una sư và quân lính nói, bệ hạ giá lâm. Đoàn sứ giả của Minoa nói, vạn vạn tuế. Men phui sư nói với đoàn sứ giả, tuần trước ta đã có thư phúc đáp cho các ngươi rồi, sao còn quay lại đây làm gì? Ta nói rồi. Hoàng phi Caron không phải thầy thuốc, nếu các ngươi cần, ta sẽ gửi quan ngự y của ta đến Minoa, đừng làm phiền chúng ta nữa." Men sư đến bên Caron và nói: "Caron, hãy chuẩn bị theo ta, hôm nay chúng ta sẽ đi kinh lý vùng nông thôn Tanisư gần cửa sông Nin trước khi về TB. Men phu sư nói với đoàn sứ giả Minoa: "Các sứ giả hãy yên tâm trở về Minoa đi, quan ngự y của ta mát tay lắm đấy." Đoàn sứ giả vẫn quỳ và nói: "Muôn tâu." Caron nghĩ Minoa là một nước nhỏ Nhưng cũng cần giữ quan hệ tốt Không nên để họ có ác cảm Caron quay lại và ngồi xuống nói với sứ giả của Minoa Sứ giả ơi Tôi biết các ông rất tin tưởng tôi Nên mới kết công lạnh lội đường xa thế này Bản thân tôi cũng rất mong muốn Quốc vương các ông mau chóng bình phục Nhưng xin hãy thông cảm Tôi đây không biết chữa bệnh đâu Sứ giả thất vọng nói Lệnh bà vẫn từ chối ư Ôi thật bất hạnh Chúng tôi chỉ còn trông cậy vào bà nhưng lệnh bà đã nói thế thì chúng tôi đành rút lui vậy xin cảm ơn và không dám làm phiền nữa men phui sư và carol chuẩn bị lên đường đi kinh lý quân lính hô lên thánh thượng vạn tuế men phui sư nói với carol nào carol lên kiểu đi chúng ta đi ngay cho sớm sủa carol nói vâng tô bệ hạ carol nghĩ những chuyến kinh lý thế này sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về đất nước và con người ai cập cổ carol lên kiểu đi kinh lý toàn dân tung hô, hoan hô hoàng phi, hoàng phi carol kia, hoàng phi vạn tuế, nông dân vùng tanisur nhiệt liệt mừng đón lệnh bà, vạn tuế hoàng thượng và hoàng phi, vạn vạn tuế, ôi, lệnh bà xinh đẹp quá. carol nhìn men phui sư cưỡi ngựa đi phía trước và nghĩ những ngày còn ngồi ở giảng đường đại học cairo mình chỉ biết ai cập cổ qua sách vở tài liệu, nay mình đã thực sự là một thành viên của vương quốc ấy. Số phận kỳ lạ đã đưa đẩy mình trở thành hoàng phi Ai Cập Để cùng Men sư gánh trọng trách với hàng triệu cư dân sông Nin Mình phải cố hoàn thành trọng trách ấy Men sư đến bên Caron Chỉ ra phía trước và nói Sông Nin, mẹ hiền của chúng ta Chia thành 7 nhánh trước khi đổ ra biển Khu vực này chính là vùng châu thổ vô cùng trù phú Làm giàu cho Ai Cập chúng ta Nơi đây hàng năm cho những vụ mùa bội thu vào mùa hè Caron vô cùng thích thú và nghĩ Ồ Cảnh canh tác kia rất giống hình vẽ trên các phù điêu mình nhìn thấy ở thế kỷ 21. Những người dân đang làm rộn nói, hoàng thượng đến kìa. Đúng rồi, có cả hoàng phi nữa. Vạn vạn tuế. Người dân vẫn hô vang, vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Caron thấy người dân lấy nước. Đấy là cái cần kéo nước cổ xưa, người Ai Cập dùng để đưa nước sông Nin vào kênh mương. Đến thế kỷ 21, làng Mạc Ai Cập vẫn còn dùng loại cần kéo này. Còn kia là cảnh thu hoạch lúa mì Người dân đem nước tới cho Caron và nói Mời Hoàng Phi uống nước Nước đầu nguồn đấy ạ Caron vô cùng vui vẻ và nói Vụ mùa này tốt quá Cứ nhìn cảnh thu hoạch tấp nập kia thì biết Người dân đang đánh bắt cá Dồn cá vào lưới đi Kéo mạnh tay nào Hoan hô Mẹ lưới này khá to đấy Men phui sư và Caron hạnh phúc nhìn người dân Người dân tới và nói với Caron Xin dân Hoàng Phi món quà quý của dân trài chúng tôi Một cô bé vô cùng đáng yêu nói Cô ơi, cô xem chú cá có tươi không này Những đứa trẻ vô cùng đáng yêu đem hoa sen tới nói Tặng Hoàng Phi hoa sen đi, cô ấy thích hoa sen lắm Đột nhiên, carol cảm thấy rất bất an Lạ quá, không hiểu sao mình thấy bất an Linh tính mách bảo mình có điểm chẳng lành carol ôm mặt, ôi, chóng mặt quá Men sư thấy vậy thì vô cùng hốt hoảng, vội vàng ôm lấy Caron, "Ơ kìa Caron, nàng làm sao thế?" Gọi quan người y mau lên. Caron nói, "Em không sao đâu, chỉ hơi bị choáng." Caron nhìn lên Men sư và nói, "Hoàng thượng không cần phải lo lắng, em sẽ khỏe lại ngay thôi mà." Men sư ôm lấy Caron và nói, "Tội nghiệp Caron, có lẽ nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi biến cố ở Babylon vừa rồi, hy vọng nàng sẽ sớm ổn định." Men Vui Sư ôm Caron và vỗ về. Đừng sợ Caron, mọi chuyện xui rủi đã qua rồi. Trước mặt chúng ta bây giờ là những ngày tươi sáng. Caron cảm thấy rất bất an và nghĩ, Men Vui Sư ơi, em cũng rất mong điều đó, nhưng không hiểu sao lòng em vẫn bất an. Liệu có còn những thử thách mới chờ đợi chúng ta phía trước? Cùng lúc đó tại kinh thành TB, quân lính Ai cập chạy vào báo, tôi cần gặp Tể tướng gấp. Tể tướng Imo đang giao việc cho các quan, cứ thế mà làm nhé. Các quan nói, tuân lệnh tế tướng. Quân lính chạy vào, báo cáo. Tế tướng Imhotep vui mừng nói, sao, hoàng thượng gửi thư cho ta à? Quân lính nói, dạ. Tế tướng Imhotep đọc thư, hoàng đế cùng hoàng phi đang đi thị sát tình hình sản xuất nông nghiệp ở Tanisu, Ngày mai sẽ đến Giza, hạ Ai Cập, làm lễ tế trời đất. Các quan nói, chà, hoàng thượng mới từ Babylon về, sao không nghỉ ngơi nhỉ? Ngài và Hoàng Phi là những bậc minh chúa Hết lòng lo chơi môn dân Nghe tiếng ồn ào Tẻ tướng Imotep hỏi Có gì ồn ào thế Các quan nói Dạ hình như là đoàn sứ giả Libya Đến yết kiến đại thần Caputa Gần đây nữ hoàng Kafura Rất thường lui tới chỗ đại quan Caputa Imotep nói Việc này ta có nghe nói Cần phải điều tra thêm Kafura nói với Kabuta, Thưa ngài tư tế Tất cả số vàng này là của ngài đấy Caputa nhìn thấy số vàng thì mắt sáng lên Tất cả là của tôi ư Ôi nữ hoàng tốt bụng quá Capura nói Còn việc tôi nhờ ngài Quan tư tế Caputa nói Tôi đã chuẩn bị cả rồi Nữ hoàng hãy yên tâm chờ vài hôm nữa Ngay khi hoàng đế sư trở về Hôn lễ sẽ được tổ chức linh đình Tại thần điện Capura nói Ôi ngài nói thật chứ Tể tướng Imhotep đi tới và nghe thấy Capura nói vậy là giấc mơ làm vợ hoàng đế ai cập của ta đã trở thành sự thật mặc dù không được là vợ chính thức ca gọi thị nữ thị nữ đâu chuẩn bị áo cưới cho ta thị nữ đáp tuân lệnh imotep nghe vậy thì giận bừng bừng quỷ tha ma bắt imotep bước vào và nói với quan tư tế đại thần caputa thế là thế nào ngài giải thích đi caputa nói ôi tể tướng imotep à tôi định khi nào chuẩn bị xong sẽ nói với ngài Ông cũng biết tôi là thần quan tối cao ở Ai Cập, có trách nhiệm quyết định việc hôn nhân của hoàng đế. Chúng ta sẽ cưới hoàng phi thứ hai cho Men Phu Sư. Imhotep nghe vậy thì không chịu nổi nói. Ông nói cái quái gì vậy? Việc quan trọng thế, lẽ ra ông phải bàn trước với hoàng thượng và triều thần chứ. Imhotep tức giận nói, tôi cảnh cáo ông, ông đã vượt quá quyền hạn của một quan tư tế. Ông có biết vợ chồng hoàng thượng vừa gặp lại nhau sau gần hai tháng chia ly đau khổ và ông có biết họ rất yêu nhau, lúc nào cũng quấn quýt như vợ chồng mới cưới. kabuta nói tôi biết chứ thưa ngài chính vì nghĩ đến tương lai hạnh phúc của họ nên tôi mới tính chuyện cưới thêm vợ cho hoàng thượng imotep nói cái gì kabuta nói ai cũng biết các hoàng đế của ai cập chúng ta đều có vài người vợ để đảm bảo có người nối dõi huống hồ hiện nay do chị gái hoàng đế là sư phản bội mây đen chiến tranh đang từ babylon kéo đến việc lập quan hệ đồng minh với lân quốc libya là vô cùng quan trọng và cấp thiết imotep nói Nhưng ít nhất ông cũng phải hỏi qua ý kiến hoàng thượng chứ. Đây là chuyện quốc gia đại sự cơ mà, đâu thể làm tự tiện. Kabuta nói, chính vì nghĩ đến lợi ích đại sự quốc gia nên tôi mới tự ý sắp đặt chuyện này đấy. Ai cũng biết bấy lâu nay hoàng thượng của chúng ta si mê hoàng phi Caro nhất mực, đến nỗi chẳng nghĩ đến mỹ nhân nào khác nữa. Imotep nói, đó là điều tốt chứ sao, hoàng thượng là người thủy chung đạo đức. Kabuta nói, Thủy chung và đạo đức để làm gì Trong tình hình đất nước đang bị ngoại bang nhòm ngó Lúc nào cũng sẵn sàng xâm chiếm Một vị vua tốt phải lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm đầu Chuyện riêng tư gác lại một bên Hơn nữa nữ hoàng Cafura là chỗ danh giá Xinh đẹp hơn cả hoàng phi Caron Chắc chắn hoàng thượng sẽ hài lòng tep nói Tôi không tranh luận với ông nữa Quan tư tế Nhưng với quyền hạn tẻ tướng Tôi lệnh cho ông ngừng ngay mọi việc lại Đợi hoàng thượng tinh lý trở về Chờ xin ý kiến cũng không muộn Sarkaputa nói, ông dọa tôi đấy hạ tẻ tướng, đừng quên rằng từ bao đời nay triều vua nào cũng phải tuân thủ việc hôn nhân do hội đồng tư tế xếp đặt thông qua thuật chiêm tinh mà tôi đây lại là người đứng đầu hội đồng tư tế. Trái lời hội đồng tư tế cũng là trái lời thần linh, ông hiểu chưa? Imhotep nói, lúc trước hoàng thượng đã cái lời hội đồng tư tế chọn Caron làm vợ chính thức, cuộc hôn nhân ấy rất tốt đẹp và hợp làm dân, chính ông sau đó cũng công nhận mà, ông vội quên rồi sao? kabuta ấp úng ơ chuyện đó thì imotep nói tiếp hừ quan tư tế đối lý rồi chứ gì có cần phải tranh luận nữa không kabuta nói ông đừng xúc phạm thần linh thật ra thần linh đã không ủng hộ việc mem sư cưới carol imotev sửng sốt hả kabuta nói ông có thấy là từ khi carol lên làm hoàng phi đất nước ai cập đã liên tiếp gặp tai họa bất ổn chính sự có mặt của cô ta đã làm nữ hoàng sư bất mãn Quay lưng phản bội Ai Cập, làm suy yếu cả triều đình ta. Caron đúng là nguyên nhân gây chia rẽ quân đội Ai Cập. Im không chịu nổi nữa. Im đi Caputa, ông càng nói càng hồ đồ. Những quy kết của ông hoàn toàn không có cơ sở. Tất cả là do lòng đố kỵ của ông đối với Hoàng Phi Caron. Tôi tự hỏi vì sao ông ủng hộ nữ hoàng Libya. Phải chăng ông đã lỡ nhận quà cáp của cô ta? Caputa nói, ê đừng nói bậy, làm gì có chuyện đó. Im nói, Tôi khuyên ông nên bỏ ngay kế hoạch điên rồ ấy đi thì hơn. Hoàng Phi Caron vẫn là vợ yêu duy nhất của Hoàng thượng. Nàng rất xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ bởi tài năng và đức độ hơn người. Ta tin chắc Hoàng thượng không bao giờ nghĩ tới việc cưới thêm vợ nữa. Ông mà đem chuyện này bày ra bàn với Hoàng thượng có thể mất đầu như chơi đấy. Lúc ấy đừng trách tại sao tôi không nói. Nói rồi tệ tướng imotep bỏ đi. Caputa nhìn theo và nghĩ hứ lão tẻ tướng gạt dở. Ta đâu có ngu mà bàn bạc trực tiếp với men sư chuyện này. Ta có cách của ta. Theo cách đó, nhất định cuộc hôn nhân này sẽ thành công. Ha ha ha. Hơn nữa, mọi việc ta đã sắp đặt đâu vào đấy rồi. Có muốn ngưng lại cũng không được. Có lẽ giờ này, chuyến hàng lễ vật hồi môn của triều đình Libya đã khởi hành, trực chỉ TB. Ta cũng đã có trong tay bản thỏa ước của vua Libya đồng ý cuộc hôn nhân vương giả này. Tự nhiên có được một mỹ nhân tuyệt trần kèm theo hàng đống châu báu tặng phẩm hồi môn. và một hiệp ước liên minh béo bở men phui sư có điên mới từ chối he he đây là cơ hội cho ta kiếm chác bổng lộc từ bà nữ hoàng si tình capura đồng thời cũng là dịp để củng cố uy quyền của hội đồng tư tế kabuta gọi quân hầu đâu quân hầu tới dạ kabuta nói hãy đưa tận tay nữ hoàng libya bức mật thư này dặn cô ta phải đốt ngay bức thư sau khi đọc xong việc ta sẽ trọng thưởng quân hầu nói tuân lệnh Caputa nói: "Tốt, đi mau lên." Rồi ông ta vào kho vàng bạc của mình ngắm nghía. "He he, kho báu này là kết quả tích góp cả đời của ta. Vụ hôn nhân sắp tới mà thành công, gia sản của ta sẽ còn tăng gấp bội. Nữ hoàng Kafura hào phóng đã hứa trọng thưởng ta mà. Cô ta thì lấy được chồng, còn ta có thêm vàng, rất nhiều vàng. Vàng ơi, mi là lẽ sống đời ta. Ha ha ha." Caputa ôm lấy một bức tượng bằng vàng và nói: "Rồi đây ta sẽ giàu nhất thiên hạ." kế hoạch của ta rất hoàn hảo không thể thất bại. với lại Kafura biết cách chinh phục đàn ông thế nào rồi men phu sư cũng bị cơ đổ. người hầu báo với Kafura bấm nữ hoàng người của quan tư tế Kaputa xin vào ý kiến. Kafura đang ngâm mình ở trong bồn và nói tốt lắm chắc là lão quan ấy có thư cho ta. Kafura nói hãy thêm thật nhiều hoa vào bồn người hầu nói dạ. Kafura nói Ta muốn hương hoa thấm sâu vào người, để tăng sức quyến rũ, làm mê mệt trái tim của vị hoàng đế trẻ tuổi. Người hầu thân cận nói với Ka-Fu-Ra, bẩm, nữ hoàng đoán đúng, quan Tư Tế gửi thư này. Ka-Fu-Ra nói, đưa đây cho ta. Ka-Fu-Ra đọc thư, phải chờ thêm vài hôm nữa, có trục chặt. ra bực mình nói, thế là thế nào? Lão Tư Tế tham lam vô tích sự, có thế mà làm không xong. Hay là tên tẻ tướng đã biết, quỷ tha ma bắt. Người hầu nói, xin nữ hoàng bình tĩnh. Ca phu bực mình nói, còn bình tĩnh gì nữa, ta đã phải chờ đợi quá lâu rồi, xưa nay chưa bao giờ ta chịu luyện nhục nhã thế này. Hừ, đã vậy ta sẽ ra tay cho các ngươi biết mặt. Cóc cần lão quan tư tế ấy nữa. Tự ta sẽ có cách mồi chài mem phui sư, nhất định chàng sẽ phải thuộc về ta, ha ha ha. Ca vừa ngâm mình trong bồn, vừa cầm gương soi và nói, thì nữ đâu, hãy đem cho ta thứ dầu thơm thượng hạng. Ta đã đặt mua tháng trước từ xứ Ả Rập Thị nữ nói Dạ có đây à Người ta vừa mới gửi tới sáng nay Hoàng đế Ai Cập sẽ phải siêu lòng trước nhan sắc của ta So với vẻ lộng lẫy này Con bé Caron ấy giống như một bông hoa đồng nội tầm thường thảm hại Kafura thay y phục xong và nói Quái lạ Không biết tại sao chuyến hàng chở lễ vật hồi môn của phụ vương ta gửi qua Vẫn chưa tới nơi Ta sốt ruột quá Thật là bực mình Người hầu nói Dạ, từ Libya sang đây phải đi mấy ngày, không thể nhanh hơn được ạ. Kafura nói, thôi được rồi, hãy chuẩn bị xe ngựa, nửa giờ nữa chúng ta sẽ lên đường đi hạ Ai Cập. Người hầu ngạc nhiên hỏi, sao lại đi hạ Ai Cập? Kafura nói, đừng hỏi lung tung, mau thi hành đi. Khi đó ở hạ Ai Cập, người dân vô cùng vui mừng. Hoàng thượng giá lâm, vạn vạn tuế. Memphis và Caron đang đi thị sát bằng xe ngựa. Memphis nói, chấm miến lễ. người dân hô vang hoan hô hoàng đế chúc mừng hoàng phi Caron toát mồ hôi nghĩ xe ngựa cổ đại sốc quá e cả mông men Phui sư nói với người dân xin chào người dân hô vang hoàng thượng vạn tuế ai cập muôn năm men Phui sư vui vẻ nhìn sang Caron. kìa carol dân chúng chúc mừng nàng phải cười tươi lên chứ Caron nhanh nhó nói hít cười gì nổi mà cười hoàng thượng chạy nhanh quá làm thiếp sợ chết khiếp Men Phui sư lém lỉnh cười và nói, ai bảo không chịu ôm chặt. Ha ha ha. Men Phui sư cho xe ngựa chạy nhanh hơn nữa. Caron hoảng hốt, "Ối, vội vàng ôm chặt Men Phui sư." carol vừa ôm Men Phui sư vừa nói, "Dừng lại, dừng lại, thiếp nhảy xuống bây giờ." Men Phui sư cười tươi và nói, "Có giỏi thì nhảy đi, sợ nàng không dám." Caron nhìn lên Men Phui sư, đồ cứng đầu, ngoan cố đáng ghét, ta đã có cách cho xe dừng lại. Caron dùng chân đạp lên trên Men Phui sư. nè men phui sư bị bất ngờ á una sư ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra men phui sư nhăn nhó nói u da, nàng đặt chân ta đau như trời giáng carol vẫn ôm chặt men phui sư mini tới báo tô bệ hạ quan tổng trấn ta ni sư mời bệ hạ ghét tại xá men phui sư đáp được ta nhận lời carol vẫn ôm chặt men phui sư men phui sư cười và nói với carol đây là một dinh thự khá đẹp Nàng có muốn tham quan không hả cô bé Bệ hạ giá lâm Vạn vạn tuế Caron trầm trồ Tuyệt quá Kiến trúc dinh thự này y chang những hình vẽ trong sách giáo khoa khảo cổ Mình đã đọc hồi còn ở thế kỷ 21 sư nói với Caron Ta biết tính nàng rất say mê tìm hiểu Nên mới quyết định ghé dinh thự này Để nàng tham quan cho ý. Quan tổng chấn sư ra đón Đón mừng hoàng thượng Caron nghĩ sư dễ thương ghê Chàng không giận ta vì cú đạp lúc nãy. Carol ngắm nhìn dinh thự. Thật tuyệt vời, hôm nay mình được tận mắt ngắm nhìn một công trình kiến trúc dân dụng cổ Ai Cập. Qua đó, mình củng cố thêm kiến thức về Ai Cập cổ đại. Những bài học thầy Rao đã dạy mình, bây giờ trở nên vô cùng sống động. Đây là kiểu nhà của một người trung lưu, đến thế kỷ 21 không còn nhìn thấy nữa. Có còn chăng là những hình vẽ mô tả rất đơn sơ, khắc trên bia đá. carol hạnh phúc vừa cười vừa nghĩ mình đã xây men môn khảo cổ nay càng thấy môn học thú vị hơn bao giờ hết men phui sư nhìn carol và nói nàng cười gì thế carol bỗng men phui sư la lên ôi trời có con rắn hổ mang bò dưới chân nàng kia kìa carol hốt hoảng vừa chạy về phía men phui sư vừa la lên cứu em với có rắn có rắn carol chạy tới nép vào phía sau men phui sư và ôm lấy chàng men phui sư cười sảng khoái ha ha ha Ta đùa cho vui chứ làm gì có con rắn nào." Caron nghe vậy thì thốt lên, "Hả?" Men Phui sư cười và lặp lại lời của Caron, "Cứu em với, cứu em." Caron nói với Men Phui sư, "Đồ lừa đảo độc ác." Quân lính và mọi người xung quanh cũng mỉm cười. Una sư nhìn hoàng thượng và hoàng phi, hai người hạnh phúc quá. Caron tức tối, "Hừ, tức chết đi được." Men Phui sư quay sang nói với Caron, "Nè, cười tươi lên đi chứ." Dân chúng đang nhìn đấy Người dân ra đón Kính mời hoàng thượng và lệnh bà Nữ quan nói Chúc mừng công nương carol carol tới đỡ Nefutera Ơ kìa Nữ quan Nefutera Không ngờ lại gặp bà ở đây Nữ quan nói Vâng ạ Chúc mừng công nương trở về bình an carol vui vẻ nói Bà vẫn khỏe chứ à Gặp lại bà tôi mừng quá Nữ quan và các cung nữ chăm sóc cho carol Nữ quan nói Còn lệnh bà thì hơi gầy đi đấy Carol nói, thế à Các cung nữ nói, nhưng trông vẫn xinh đẹp Y như ngày nào Nữ quan nói, đến giờ tôi vẫn còn ân hận Giá như hồi ấy tôi đi theo lệnh bà Sang Babylon thì đâu đến nỗi Bà Asi-sư tệ quá Carol ra hiệu, suyệt, khẽ thôi Đừng nhắc Asi-sư ở đây Hoàng thượng không thích đâu Nữ quan nói, nghe tin bà ấy phản bội Tôi rất lo, liệu chiến tranh có xảy ra không Carol nói, bỏ qua chuyện đó đi Tôi muốn đi xem sinh hoạt quanh vùng. Caron nói, Ô kìa, họ đang làm bánh. Ta đến đó xem. Nữ quan cười và nói, ha ha Hoàng Phi lúc nào cũng hồn nhiên như trẻ thơ. Caron tới và ngồi xuống xem người dân làm bánh. Caron nghĩ, Đúng là tại Ai Cập cổ đại, Người ta cán bột bằng chày đá trên bàn đá. Người ta cho nước và bột vào hũ, Rồi dùng cành cây nhỏ trộn đều. Người dân thấy Caron ngồi xuống thì nói, Ơ kìa lệnh bà. Caron nói, Chà, bánh chín phòng thơm quá Người dân vui vẻ nói Mời lệnh bà dùng thử carol cầm chiếc bánh lên và nghĩ Trông chẳng khác cái bánh ở thế kỷ 21 Caron ăn bánh và nghĩ Ngon quá, đúng lúc mình đang đói bụng Người dân nói Còn đây là món vịt trời quay Caron nghĩ Tất cả những động tác sinh hoạt của người Ai Cập cổ Đều đã được ghi chép để lưu lại đời sau Phải cảm ơn những họa sĩ Những nhà điêu khắc trên đá nhờ có họ mà người đời sau hiểu được những người ở đời kiếp trước người dân tới nói với carol kính mời hoàng phi ghé thăm đình làng chúng tôi dự hội thi nấu ăn carol ngắm nhìn người dân rót rượu thêm nào các bà ơi dọn món cá lên đi carol vui vẻ nghĩ ôi mùi thức ăn sao mà hấp dẫn a phải rồi ít bữa nữa về đến tb mình sẽ chỗ tài nấu ăn cho men vui sư xem ơ nhưng mình chỉ biết làm mấy món trứng thôi này nhé Trứng ốp lết nè, ốp la nè, trứng đúc thịt nè, trứng chia nè, và và Ôi ôi, xấu hổ quá, xưa nay mình chưa từng nấu ăn cho ai cả, bởi vì Carol nhớ lại cảnh, cô Marie nói Caron, đi ra ngay, mỗi lần cô vào bếp là đổ vỡ lộn xộn Mình là đầu bếp tồi nhất thế giới, nhưng người ta vẫn bảo tình yêu giúp người ta trở nên tốt hơn Mình hy vọng bây giờ mình sẽ khá hơn Tình yêu ơi, hãy giúp tôi nấu ăn thật ngon. Tôi muốn tự tay nấu nướng cho Men vui sư. Nhưng mà không được đâu, thời này chưa có bếp điện, nấu nướng bằng than củi thì khổ lắm. ngu gì? Bất ngờ có tiếng động, Carol hỏi: "Ối, ai đó?" Men vui sư xuất hiện dưới giàn nho, "Ta đây chứ ai, nàng làm sao thế?" Carol nhìn Men vui sư và nghĩ, "May quá, Men vui sư không kịp nghe những lời lẩm bẩm của mình, nếu không thì xấu hổ lắm." Men vui sư hái nho và nói: vùng này năm nay trúng mùa nho đấy men phui sư ăn thử một trái nho và đút một trái nho cho carol carol hạnh phúc ôm lấy men phui sư mini tới và nói kính mời bệ hạ và hoàng phi dùng bữa tối với dân làng men sư nói ừ ta ra ngay men sư đưa chùm nho cho carol và nói nho này để ăn tráng miệng ta tặng nàng đấy carol hạnh phúc nhận lấy và nói em cảm ơn men sư nói với mini mini -e, sáng mai ta sẽ lên đường sớm mini -e đáp Dạ Sáng sớm hôm sau, đoàn người ngựa lại lên đường Trực chỉ thần điện Giza, hạ Ai Cập Khi đó, ở kinh thành Babylon Quân lính bàn tán Quan đại thần Rim-sim đã phóng hỏa thần điện rồi bỏ trốn Thật liều lĩnh. Hãy tìm ông ta đi, sẽ được trọng thưởng đấy Ragasu nổi nóng hỏi Thế nào, vẫn chưa tìm ra lão Rim-sim ư Ôm ri chạy tới quỳ và đáp Vâng ạ Ông ta trốn kỹ quá. Theo tin mới nhất thì đại thần Rimsim đã bỏ trốn lên núi Yagurus rồi ạ. Cùng đi với hắn còn có bốn vị thần quan nữa. Ragasu nói. Hứ, bọn chúng gan cùng mình nên mới phóng hỏa đốt các thần điện thiêng liêng bao đời nay ở Babylon. Lão Rimsim làm thế để trả thù cho con trai đây mà. Sư tới chỗ Ragasu và nói. Ari, mang rượu ra đây. Ari quỳ xuống dân rượu và đáp. Dạ. Sư nói với Ragasu. Kính mời hoàng thượng, rượu này sẽ giúp chàng bình tâm." Ragasu quay lại và nói, "À, Asisu đấy à." Ragasu ngồi bên Asisu uống rượu và nói, "Nàng quả là chu đáo đáng yêu, thảo nào tên Ganju con lão Rimsim đã si mê nàng đến nỗi bỏ mạng." Omri nói, "Kìa, quan do thám đã về." Quan do thám vào và quỳ xuống, "Bệ hạ vạn tuế." Ragasu nói, "Báo cáo đi." Quan do thám báo, "Muôn tâu, Theo báo cáo của trinh sát, cô gái sông Nin vẫn còn bình an và đã vượt qua địa trung hải, trở về Ai Cập an toàn. Ragasu sửng sốt, cái gì, con bé Carol tóc vàng vẫn còn sống ư, sao lại như thế được? Asisu cũng bàng hoàng không kém, tức chết đi được, Carol lại thoát hiểm, số con ranh đó hên thật. Ragasu nói, không thể tin nổi, chúng ta đã dồn đuổi Carol vào sa mạc tử thần cơ mà, một khi đã vào sa mạc đó thì chỉ có chết chứ đừng hòng lùi lại. Ragasu toát mồ hôi nói Thế mà Caron vẫn sống Lại trở về Ai Cập an toàn Ngay trước mũi quân đội canh phòng biên giới Babylon Ôm ri phải thốt lên Thật đáng không phục Trong khi đó ở hạ Ai Cập sư và Caron đã tới Giza Caron vui tươi nói a, kim tự tháp Giza kia rồi sư nói Chúng ta sẽ vào thần điện Làm lễ tế tiền nhân sư ra lệnh cho tàu cập bến Quân lính đáp, tuân lệnh người dân chào đón, hoan hô cô gái sông Ninh đã trở về với chúng ta, mừng đón Hoàng thượng. Caron trầm trồ, quả là một kỳ quan kiến trúc đặc sắc. Men vui sư đỡ Caron và nói, cẩn thận Caron, nàng vẫn còn say sóng đấy. Quân lính tung hô, Hoàng phi Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Carphura nhìn thấy thì nói, ha ha, ta đoán họ sẽ ghé Giza này mà. Người hầu nói, nữ hoàng thông minh quá. cafu ra bước tới cúi chào Men sư và nói nữ hoàng xứ libya xin ra mắt hoàng đế thần thiếp ghé nơi đây tham quan không ngờ lại được diễm phúc hội ngộ đất anh hùng Men sư ngạc nhiên ơ chào nữ hoàng cafu ra việc nàng có mặt ở đây làm ta bất ngờ đấy carol ngạc nhiên và nói ơ cô gái này là cafu ra nói với Men sư vâng đất nước ai cập quá xinh đẹp em còn muốn ở đây vài tháng nữa carol nghĩ Thì ra cô ta là nữ hoàng vương quốc Libya, bây giờ mình mới gặp mặt. Men sư nói với Kafura, Ta thành thật xin lỗi công nương, do quá bận rộn nên không có thời gian thăm hỏi công nương, xin hãy niệm tình bỏ qua cho. Kafura đáp, không sao đâu ạ, thần thiếp biết hoàng thượng bận trăm công ngàn việc nên đâu dám làm phiền. Và lại, các quan trong triều đình Ai Cập đã tiếp đái thiếp rất chu đáo suốt 2 tháng qua. Karol ngạc nhiên, cô gái này đã ở TB 2 tháng rồi ư Ai mời cô ta đến đây nhỉ? Una sư nghĩ hai tháng vẫn chưa về. Ruka nghĩ có ý đồ gì chăng? Ka phu cầm tay Men sư và nói: Môn tô hoàng thượng, thời gian qua hoàng thượng đi Babylon quá lâu, làm thiếp đây lo lắng đến mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng cho người thăm hỏi tin tức. Mãi đến khi hay tin ngài trở về an toàn, thiếp mới bình tâm trở lại. Men sư lịch sự nói: Ồ, cảm ơn sự quan tâm của công nương đã dành cho Men sư này, tôi hết sức cảm động. Caron hỏi Memphis, sư nữ hoàng Libya đến Ai Cập làm gì thế? sư quay sang Caron, dịu dàng nói, ủa, nàng chưa biết ư? Trong thời gian nàng vắng nhà, quốc vương Libya có cử sứ giả là nữ hoàng Kafura đến Ai Cập, đặt quan hệ ban giao liên minh hai nước. Caron cười và nói, sứ giả Libya, à, vậy là em đã hiểu. Kafura nhìn Caron và nghĩ, cô gái sông ninh đó ư, bây giờ mới gặp mặt. sư nói, xin giới thiệu với công nương, đây là Caron, hoàng phi của ta. Caron nói, rất hân hạnh được gặp nữ hoàng, chúc mừng tình đoàn kết giữa hai dân tộc Libya và Ai Cập. Kafura đáp, vâng, dân Libya chúng tôi lúc nào cũng mong muốn kết bạn cùng Ai Cập. Kafura nhìn chăm chăm Caron và nghĩ, thì ra đây chính là cô gái kỳ lạ mà mọi người vẫn thường đồn đại. Cô ta khá đẹp đấy, nhưng trông quá giản dị tầm thường, chẳng xứng với vương vị hoàng phi tí nào. Thật kỳ lạ, ở cô ta có gì hấp dẫn mà Men Phui sư say mê như điếu đổ chứ? Không thể tin nổi, so với mình cô ta xấu như lọ lem. Các quan Giza ra đón, chúng thần chúc mừng bệ hạ ghé thăm thần điện, vạn vạn tuế. Men Phui sư nói: các ông hãy giúp ta chuẩn bị lễ tế. Caron cảm thấy bất an, đôi mắt dữ quá, chắc cô ta không hiền đâu. Trong khoảnh khắc, trái tim non nớt của Caron bỗng đập mạnh. Trời ơi, mình cảm thấy bất an, khó chịu quá. Ánh mắt của cô gái Libya này chưa đầy sự căm ghét đố kỵ. Carol như ngập thở, cô cảm nhận một mối nguy cơ đang đến rất gần. Kafura vẫn nhìn Karol và nghĩ, cô gái Karol ngây thơ gốc nghếch kia ơi, My không phải là đối thủ của ta đâu. Kafura căm tức mà đâu chỉ có sư đâm đầu si mê con bé này, cả một đám vương tôn công tử nữa, từ hoàng đế Angol của Assyria đến hoàng tử Izumin của sứ to và cả quốc vương Babylon là Ragasu nữa. Thử hỏi cô gái có điểm gì đặc biệt làm họ siêu đổ cơ chứ? Carol nói, đây là dịp may hiếm có để mình tham quan kim tự tháp Giza, danh tiếng nhất Ai Cập. Khi nó đang trong tình trạng hoàn hảo, chưa bị thời gian làm sói mòn. Carol thấy bất an. Ơ, cô ta vẫn đứng đó nhìn mình trừng trừng mình hoàn toàn không thích cái nhìn kiểu đó. Men vui sư quay sang hỏi Carol, Carol, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Carol đáp, ơ, không có gì ạ. Minae nhìn Kafura nghĩ, bà ta cất công đến đây đón hoàng thượng là có ý gì? Una sư nhìn Kafura nghĩ, hừ, thái độ của bà này thật vô lễ. Ruka nhìn Kafura nghĩ, một người đàn bà nguy hiểm, tuyếp người đó sẵn sàng nhúng tay vào tội ác. Dân chúng Giza nhìn Carol và Menfui sư hô lên, bệ hạ vạn tuế, hoàng phi vạn tuế, chào cô gái sông Ninh, chúng tôi yêu cô lắm, vạn vạn tuế. Menfui sư hạnh phúc nói với Carol. Dân chúng đang gọi em đấy, giơ tay chào họ đi. Caron đáp, dạ, người Giza hiếu khách quá. Caron nghĩ lại, hồi học năm thứ nhất mình từng tham quan nơi này, nhưng cảnh quan khác xa, mọi thứ bị bào mòn, chẳng thứ nào toàn vẹn. Còn trước mặt mình bây giờ là kim tự tháp Giza hùng vĩ, với tự nhân sư Phin nguyên vẹn không một vết sức mẻ. Caron thốt lên, ôi đẹp quá. Caron vô cùng xúc động, chưa bao giờ mình xúc động thế này, thầy rao ơi giá mà thầy có ở đây nghe đến đó men Phui sư nghiêm mặt hỏi này này thầy rao là bạn trai nàng hả carol biết mình lỡ lời vội vàng quay sang ôm lấy men Phui sư men Phui sư ơi em cảm ơn chàng đã đưa em đến đây em rất mê ngành khảo cổ nên không kèm được cảm xúc men Phui sư cúi xuống nhìn vào mắt carol hạnh phúc nói nàng nói gì ta chẳng hiểu nhưng ta sẵn sàng nhận lời cảm ơn vừa rồi men Phui sư cười tươi vô cùng hạnh phúc bên carol người hầu của cafu nói tâu nữ hoàng có chuyện gì buổi tế lễ sắp bắt đầu cafu nói với người hầu hay lắm hãy chuẩn bị cho ta bộ siêm y đẹp nhất người hầu nói nhưng buổi lễ này do hoàng đế và hoàng phi ai cập chủ trì cafu ra nói đừng nói nhiều ta muốn đứng cạnh hoàng đế trong suốt buổi tế lễ dù sao ta cũng là quốc khách ở đây và trong tương lai sẽ trở thành một vương phi danh giá của ai cập men sư không dám đuổi ta đâu Người hầu nói nhưng còn Hoàng Phi Caron Cafura nói Con bé ấy không phải là đối thủ của ta Bộ dạng quê mùa của nó Sẽ bị lu mờ trước nhan sắc lộng lấy Của Cafura này Người hầu nói Vâng cô gái ấy lúc nào cũng cư xử vụng về Ngây ngô như trẻ con Đâu có được khéo léo như lệnh bà Người dân nô nước tới thần điện Lễ tế bắt đầu rồi Nhanh lên các chị ơi Chúng ta dân đồ tế lễ Người dân vui vẻ nói với nhau Hoàng thượng sẽ làm chủ tế đấy thật vinh dự cho chúng ta. Hasan San hỏi Ban Sa, Ban Sa, em khỏe chưa? Ban Sa đáp, dạ, em khỏe hẳn rồi. Ban Sa hỏi Hasan San, anh Hasan San ơi, sao em không thấy chị Carol? Ha San nói, sùi, đừng gọi bằng chị, phạm tội khi quân đấy. Ban Sa nói, ơ, em quen miệng rồi. Các quan thấy Ca Phu Ra đến thì kinh ngạc, Ủa, nữ hoàng Libya sao lại đến đây? Lạ nhỉ, hoàng thượng đâu có mời bà ta? đây là nghi lễ ai cập mà không lẽ bà ta tự ý đến mọi người xôn xao nhìn kìa sao lạ vậy bà ấy đâu có được mời carol nghĩ nữ hoàng ca phu ra đến đây làm gì nhỉ hẳn phải có ý đồ gì đó các quan nói thế là thế nào thật là trơ trẽn cô ta tự ý đứng cạnh hoàng đế men sư kìa carol nghe vậy thì kinh ngạc nhìn sang men sư làm lễ hỡi đấng thuần linh thiêng vĩ đại hô nêm a kết xin hãy nhận lễ vật hèn mọn của chúng tôi và rủ lòng thương che chở cho hai miền thượng hạ ai cập men phui sư quay sang nói với carol carol nàng làm sao thế dân hoa đi chứ carol đáp dạ dạ carol nghĩ khỉ thật cô ta là mình mất tập trung mọi người cũng đang bất bình men phui sư nói với carol carol đừng để ý đến cô ta tập trung hành lễ đi mọi người bàn tán cô ta là người libya sao lại đến đây Mời cô ta ra đi. Không được, dù sao đó cũng là một quốc khách. Lễ tế xong, Kafura nói, "Xin chào, buổi lễ thật tuyệt vời. Lần sau hoàng thượng cho phép thần thiếp tham dự nữa nhé." Memfui sư cười ngại ngùng nói, "Ơ, nàng không cùng tín ngưỡng với ta, bất tiện lắm." Carol nhìn và nghĩ, "Hừ, cô ta lả lơi quá." Mọi người hô vang, "Hoan hô, hoàng thượng vạn vạn tuế." Carol nghĩ, "Cũng may là buổi tế lễ kết thúc suôn sẻ." Cô ta cứ bám riết hoàng thượng, không biết ngượng là gì. Kafura nhìn men sư và nghĩ, ha ha ha, nay mai chàng sẽ là của ta. carol nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt cô ta thật sổ sàng, coi thường mình ra mặt. Tức quá, tức quá, thật là đáng ghét. carol nói với nữ quan, bà Nefutera ơi, việc ký kết quan hệ đồng minh với Libya đã xong, tại sao nữ hoàng Kafura chưa về nước? Nữ quan đáp, nghe nói cô ta còn muốn tham quan Ai Cập. cung nữ nói thần thấy cô ta gian lắm nữ quan nói đúng vậy phải có lý do gì đó cô ta mới ở đây lâu như vậy carol hỏi trong lúc tôi đi vắng cô ta ở đâu cung nữ nói dạ tất nhiên là ở tb bên cạnh hoàng cung thưa lệnh bà carol hơi ngạc nhiên bên cạnh hoàng cung ư vậy là ngày nào cô ta cũng gặp mặt hoàng thượng carol bắt đầu ghen thì ra trong suốt hai tháng trời ta bị giam ở babylon men sư đâu có cô độc đáng ghét quá đáng ghét quá sao không ai nói với ta chuyện này carol nhìn thấy ha và bansa ơ kìa bansa và ha san bansa nói chào chị ha hỏi lệnh bà khỏe chứ à carol nói với bansa bansa chân em thế nào rồi bansa đáp dạ nhờ anh ha chân em đã bình phục carol vui mừng nói chị mừng cho em đấy bansa nói chị ơi em đến đây để chào chị Hôm nay em xin phép trở về nước Caron ngạc nhiên Ơ kìa Ban Sa nói Em rất biết ơn chị và muốn ở lại đây lắm Nhưng em còn có quê hương, làng xóm, họ tộc Em nhớ nhà lắm Quê nhà em còn nghèo Nhưng đấy là nơi chôn nhau cắt rốn Em xin lỗi vì không biết chị là Hoàng Phi Em không bao giờ quên những ngày Ở bên chị trong sa mạc Tạm biệt chị Caron xúc động khóc ôm lấy Ban Sa Ban Sa ơi chị sẽ nhớ em lắm Bansha nói em cũng vậy Hasan tới nói với Bansha Dũng cảm lên Bansha Con trai mà khóc nhè là xấu lắm Hãy chuẩn bị chúng ta lên đường ngay bây giờ Nước mắt vẫn tuôn rơi Caron hỏi Hasan anh cũng đi ư Hassan nói tạm biệt Caron Hẹn gặp lại Caron nói tạm biệt Chúc các bạn thượng lộ bình an Bansha quay lại nhìn Caron và nói Chị Caron em sẽ nhớ chị lắm Chị là người em yêu quý nhất Nước mắt Caron vẫn tuôn rơi, Caron nói Ôi, mình thèm cuộc sống tự do của họ quá, nhưng mình không thể Bởi mình còn trách nhiệm nặng nề với người dân Ai Cập, chưa thể bỏ đi lúc này Quân lính Ai Cập chạy vào báo, báo cáo Có tin khẩn cấp từ Babylon, cho tôi vào gặp hoàng thượng Quân lính vào tâu, tâu bệ hạ sư hỏi, có tin khẩn à Quân lính tâu, muôn tâu, hoàng đế Ragasu xứ Babylon hiện đang rất giận dữ khi hay tin hoàng phi Caron đã trở về ai cập bình an vô sự men Phui sư nói cho ngươi lui men Phui sư cười và nói ha ha hắn nổi giận cũng đúng bởi đã đánh giá sai tình hình hắn tưởng hoàng phi của ta đã chết trong sa mạc minie nói hoàng phi còn sống đồng nghĩa với việc âm mưu thâm độc của hắn bị bại lộ hết đường chối cãi men Phui sư vui vẻ đồng tình khanh nói đúng men Phui sư nói hắn là ragasu đang rất hoang mang lo sợ bị ta trả thù tất nhiên sẽ có lúc ta đem quân hỏi tội hắn nhưng không phải lúc này tạm thời hãy an binh chờ xem động tính từ babylon đồng thời hãy cử thêm gián điệp thâm nhập vào hoàng cung đối phương đặc biệt phải cử người theo sát mọi động tính của A-si-sư, kẻ phản bội tổ quốc men phui sư tới chỗ carol carol nàng đâu rồi hãy chuẩn bị sáng mai ta trở về tb carol đáp dạ carol nói với men phui sư chúng ta định ở đây vài hôm mà men phui sư nói Ta đã nghĩ lại rồi." Carol hỏi, men Phui sư, tại sao chàng đột ngột đổi kế hoạch?" men Phui sư trầm ngâm nói, "Ta không giấu nàng làm gì nữa, Ragasu đã tuyên chiến với Ai Cập." Carol ngạc nhiên, "Thật thế ư?" men Phui sư nói, "Chúng ta còn chưa hỏi tội hắn, vậy mà hắn dám." Carol lo lắng nói, "Đúng vậy, bản chất của Ragasu là cực kỳ hiếu chiến, vậy là chiến tranh sắp nổ ra, em lo cho chị Asisư." men Phui sư nói, hừ đến nước này mà còn thương tưởng con người phản bội đó ư nàng yên tâm chúng ta đã sẵn sàng đối phó với kẻ thù carol lo lắng em lo cho dân chúng men vui sư nhìn carol và nói ta biết dân ai cập yêu chuộng hòa bình căm ghét chiến tranh nhưng họ cũng sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền dân tộc men vui sư ôm carol nhảy xuống thuyền và nói thôi đừng căng thẳng nữa chúng ta bày trò vui chơi đi carol la lên ối ngã bây giờ Men Phui sư nói, Una sư, ta muốn tổ chức một buổi đi săn việt trời ven sông ngay bây giờ. Una sư đáp, xin tôn lệnh. Carol nói, chàng làm em lấm lem cả rồi. Men Phui sư nói, lên đường. Carol nhìn Men Phui sư hỏi, ta đi săn thật ư, ngay bây giờ? Men Phui sư cười và nói, đúng vậy, chắc chắn nàng sẽ mê cho xem. Carol nói, mê việt trời ư, không dám đâu. Men Phui sư hỏi E: bắt đầu được chưa? Mini Đạt, tô bệ hạ, địa điểm này được rồi ạ." Men Phui sư nói, "Tốt." Men Phui sư đưa một chú vịt con tới cho Carol và nói, "Carol, nàng có bạn mới nè, chip chip chip." Carol nhìn chú vịt con, "Ôi, một con chim bé bỏng đáng yêu quá." Carol nhìn chú vịt con và nói, "Chút chút, em xinh quá chim ơi." Carol quay sang hỏi Men Phui sư, "Nó là chim gì thế ạ?" Men Phui sư cười và nói, "Vịt trời mới nở đấy." Carol ngạc nhiên, sao? Men Phu sư cười thích thú và nói, thế nào, nàng đã mê chưa? Quân lính bắt vịt trời, a, tóm được vịt mẹ rồi, giết đi, giết đi! Men Phu sư vội la lên, không được giết, ta sẽ tặng nó cho hoàng phi. Quân lính vui vẻ nói, dạ, chắc hoàng phi thích lắm. Men Phu sư cười và nói, ừ. Ca và người hầu cũng ở gần đó. Người hầu nói với Ca ghét quá. lúc nào ông ta cũng quan tâm chăm sóc con bé ấy men sư nói ngồi đấy xem ta săn bắn nhé lát nữa ta sẽ dạy nàng sử dụng phi tiêu carol hạnh phúc nhìn men sư và nghĩ a mình nhớ rồi loại phi tiêu bằng gỗ này được người ai cập cổ sử dụng để bắt chim ở bảo tàng cairo có trưng bày một cái ngoài ra một số pharaon còn thích đeo các phi tiêu cùng kích cỡ nhưng làm bằng xứ có chạm khắc hoa văn trang trí rất đẹp như là một vật trang sức men vui sư phóng phi tiêu trúng một chú vịt trời. Minie và quân lý hô lên, hoan hô, hoàng thượng ra tay thật chính xác. Kafura nhìn thấy cảnh đó thì tức tối, tức chết đi được. Trông bọn họ tình tứ làm sao, mình phát ghen lên được. Kafura nói với người hầu, đưa phi tiêu cho ta. Trong khi đó, mọi người đang vui vẻ phóng phi tiêu lên đàn vịt trời. Hấp, hấp, trúng rồi, lại một con nữa. sư vui vẻ nói, tướng quân Minie xanh giỏi chẳng kém hoàng thượng. Caron thấy cảnh đó Eo ơi Chú vịt trời bé nhỏ ngọ ngoại trên tay Caron Caron nhìn nó và nói Ơ mày muốn gì thế Hiểu rồi nhấp con à Lát nữa tao sẽ trả tự do cho mẹ con mi My sư nói Đàn vịt trời đã rút chạy vào đám lau sậy Caron nói Mọi người đang đuổi theo kìa Lúc đó Kafura đang cho thuyền tiến tới ở phía sau Caron Kafura cầm phi tiêu và nói Caron mi tới số rồi Cơ hội ngàn năm của ta đây Và Kafura phóng phi tiêu, hấp Ruka đang chèo thuyền tới Thấy phi tiêu đang phóng tới thì la lên Hoàng phi Caron, coi chừng Caron quay lại Phi tiêu đã bay tới Caron vội cúi xuống né Unasu la lên, ôi trời Caron bị ngã xuống nước Unasu la lên, ơ Lệnh bà ngã xuống nước rồi Caron la lên, cứu tôi với Unasu Caron nói, nguy hiểm quá Đây là đầm lầy, rất dễ lún Men sư và quân lính hoảng hốt. Men Phu sư chạy tới. Carol đừng sợ, ta sẽ đến ngay. Carol la lên: "Trời ơi, cứu em với Men sư! Em bị kẹt trong bùn rồi, không rút chân lên được." Men sư vội vàng nhảy xuống, ôm lấy Carol. "Ổn rồi, nàng không bị thương chứ?" Carol ôm lấy Men sư. "Vâng, cảm ơn chàng." Ca Phu ra thấy vậy thì vô cùng tức tối. Tức chết đi được. Suýt nữa là mình loại trừ được đối thủ. Men sư vẫn ôm lấy Carol và nói. nào bây giờ hãy bình tĩnh ta sẽ dìu nàng vào bờ carol vẫn ôm chặt lấy men sư em sợ lắm hu hu men sư vỗ về ê đừng có dãy giụa càng cử động mạnh sẽ càng bị lún sâu đấy una sư hớt hải nói xin hoàng đế tha tội thần không chú ý để chiếc phi tiêu bay lạc đường suýt gây tai họa men sư nói hừ lần sau phải cẩn thận đấy carol la lên men sư cứu em với hình như cá sấu đang rỉa chân em Men sư vỗ về nói: Yên nào, yên nào, vùng này làm gì có cá sấu Ka ra bơi thuyền tới và giả bộ nói: Hoàng thượng Men phui sư có chuyện gì thế ạ Em vừa mới đến. Ruka dè chừng nhìn Ka ra, lại là cô ta. Mình thấy chiếc phi tiêu bay ra từ hướng ấy. Ka ra nhìn Karol nói: Thì ra cô bé bị ngã xuống nước, có thế thôi mà cũng la lối om sòm, rõ là trẻ con. Men sư cười chiều mến nói với Karol: Ổn rồi, ổn rồi. Ca Phu ra tới viện vai Men Phu Sư và nói Hoàng thượng hãy viện chặt tay thiếp Để thiếp bơi thuyền đưa chàng vào bờ cho đỡ mệt Men Phu Sư cười Nhìn Caron chiều mến và nói Cảm ơn nàng nhưng chỗ này gần bờ Hết lún rồi tự ta bé Hoàng Phi lên được mà Caron nhẹ lắm Ca Phu ra nghe vậy thì bàng hoàng nổi lửa Trưa hôm sau Đoàn người đã về đến Kinh Thành TB Caron vui mừng nói Chúng ta về đến nhà rồi Em nhớ mọi người quá Men Phu Sư nói Còn ta đang nôn nóng gặp các quan trong triều, cả núi công việc đang đợi ta về giải quyết. Thuyền rồng cập bến. Caron nói với Menfui sư, "Hoàng thượng nhìn kìa, dân chúng đổ xô đông nghẹt hai bên bờ đón chào hoàng thượng." Dân chúng kinh thành tê bê hô vang, "Chúc mừng hoàng phi trở về Ai Cập, hoàng phi vạn tuế." Menfui sư cười và nói với Caron, "Không phải đâu, dân chúng chủ yếu đón chào nàng đấy Caron, cứ nghe tiếng họ reo hò thì biết." Tể tướng Imo tép ra đón. họ về tới rồi tạ ơn thần linh đã che chở giúp hoàng phi thoát nạn kafura nhìn men sư và Caron, lão quan Caputa bảo ta đợi vài hôm nữa chắc hắn có kế hoạch gì rồi đành chờ hắn chứ biết làm sao bây giờ Triều thần ra đón hoàng thượng hồi cung vạn vạn tuế ai cập vạn tuế men phu sư vẫn đứng bên Caron, vui vẻ cười và nói chấm mỹ lễ kafura tới nói với men phu sư dân chúng mến mộ hoàng thượng quá nhỉ sư cười và nói Không đâu, họ yêu mến Hoàng Phi Caron hơn nhiều Caron nghĩ Cô gái này cứ bám sát sư như hình với bóng Thật là trơ trẻn Mọi người hô lên Chúc mừng Hoàng thượng và Hoàng Phi hồi cung Hoan hô, Men hura, hura. sư nói cảm ơn Người dân nói với nhau Sao các ông các bà còn ở đây Mau mau nghìn đón Hoàng Phi Caron đi chứ Thật ư Hoàng Phi thoát khỏi tay bọn Babylon đáng ghét rồi à Bây giờ tôi mới biết đấy May quá, nàng đã trở về Mau lên, không chợ bố gì nữa Các con ơi, dẹp hàng đi Còn đến hoàng cung nữa Phải đấy, bây giờ có bày hàng ra Cũng chẳng ai mua đâu tep và các quan ra đón hoàng thượng và hoàng phi tep nói Chúng thần chào mừng hoàng thượng hồi cung bình an Và chúc mừng hoàng phi Caron thoát nạn men Phui Sư cười và nói Cảm ơn ông tệ tướng tep nói với Caron Bẩm Chúng thần đã biết việc lệnh bà bị đối xử tẻ bạc ở Babylon. Tất cả đều rất phận uất và lo cho lệnh bà. Caro nói với Imhotep, có gì đâu, chuyện cũ ấy mà. Imhotep cung kính nói, chúng thần còn biết, cả đoàn tùy tùng Ai Cập đã nhờ tài phán đoán của lệnh bà mà thoát chết. Lệnh bà quả đáng mặt một nữ anh hào. Caro nói, đừng nói vậy, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường. Caro nghĩ, tẻ tướng Imhotep là bậc trung thần đáng tin cậy. Imotep nói với Menphui sư: "Tâu bệ hạ, người mới đi về còn mệt, hay là chúng ta dời buổi thiết triều sang ngày mai?" Menphui sư nói: "Không cần đâu." Khi đó, Kafura tới, Minniee -e nói: "Mời nữ hoàng." Kafura lại gọi Menphui sư: "Hoàng thượng ơi, giúp thần thiếp lên bờ với, thiếp không dám đi qua cầu." Menphui sư lịch sự nói: "Xin nữ hoàng đưa tay cho tôi." Kafura nói: "Cảm ơn chàng." Rồi cô ta ôm chầm lấy Menphui sư. ôi em vẫn còn say sóng mem sư hoảng hốt bất ngờ cafu vừa đi vừa ôm men sư eo ơi từ nhỏ em chưa từng đi thuyền chàng hãy giữ em thật chặt kéo em ngã mem sư nói được rồi chỉ một vài bước nữa thôi Quang quân nhìn thấy vậy thì thầm nói trơ trẽn tể tướng imo tep nghĩ bà này kỳ quá caron sửng sốt trước hành động của cafu cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh Cảm ơn các bạn.